Trường uống thuốc thời chi hành cùng thời chi khoảnh nghe được liều y y y trong lời nói lại vừa bực mình vừa buồn cười đồng thời cảm thấy liều y y y thật là lợi hại thế nhưng có thể đem yến dương khí thành cái kia bộ dáng quý đội trưởng ngươi bị thương tuyệt mỹ nữ tử theo kia đội ngũ chung đi ra lo lắng xem quý mặc nôn đồng thời phát hiện trong lòng hắn ôm nữ tử là khoảng thời gian trước đến trong căn cứ hai cái băng hệ dị năng giả trí nhất Ngày đó ở g i a sau, o dịch khu bị khu giận n à n g quý mặc nôn g nghĩ k g cùng diêm hy l i q u ý nghĩa ý n g Diêm h Liêu Y, y, y, y, y. liêu thịnh an mấy người đã đến bọn họ thực lực mạnh mẽ nhất là quý mặc nôn là ít có lôi hệ dị năng giả đương nhiên đ á n g giá mượn s ứ c nhưng này mấy người cũng rất lạnh lùng tựa hồ ở đánh nghe cái gì nhân c h ơ n à n g làm rõ sở hậu dẫn người đuổi theo nhìn đến chính là này một màn di này không phải cái kia băng hệ dị năng giả thê tử sao thế nào lại ở chỗ này nữ tử không biết vì sao nói ra lời này sau khi nói xong trong lòng liền hối hận đang muốn giải thích thời điểm hai cái tiểu hài t ử tầm mắt bắn đi lại thời chi hành hư l ệ n h ca ca thấy không diện mạo tốt nữ nhân đều mắt ngủ l ô thai cũng là điếc thời chi khoảnh nghiêm cẩn gật đầu đều nói với nàng vị kia là thúc thúc nàng còn cho là như vậy ân đệ đệ ngươi nói rất đúng bộ dạng hảo thanh n â m còn dễ nghe nhân mắt mù thai điếc về sau chúng ta không cùng như vậy nhân sinh làm bằng hưu thời chi hành ha ha nghe ca ca đ ỗ n g nhiên phát hiện nhà hắn tiểu ca ca cũng là mẹ đen nhân bánh nhìn nhìn lời này nói cái kia nữ nhân mặt đều biến đen nhà hắn tiểu ca ca vẫn là vẻ mặt vô tội quý mặc nôn nghe được có người đem thời khinh khinh cùng yến thần nói ở cùng nhau vẫn là vợ chồng quan hệ trong lòng l ử a giận sẽ không từng bình ổn qua khả nghe thấy hai cái hải tử trong lời nói k i a c u ộ n c u ộ n cảm xúc thần kỳ giáng xuống dưới thời chi khoảnh theo không gian điếu truy lý xuất ra một cái đan dược đi đến quý mặc nôn bên người ý bảo hắn xoay người quý mặc nôn nghe theo thời chi khoảnh đem phiếm đan hương đan dược nhét vào hắn trong miệng bẹp hôn một cái mặt hắn ba ba ngoan ngoan uống thuốc an rực rực sẽ không đau đau quý mặc ngôn khoảnh khúc cưng đối ba ba không cần như vậy ngựa khí cũng ok thời chi hành đi đến quý mặc ngôn bên người nhìn về phía trong lòng hắn ôm thời khinh khinh ca ca cấp mẹ an rực rực mẹ thế nào còn không tỉnh a nếu không tỉnh ba ba sẽ bị phá hư nữ nhân câu đi rồi thời chi khoảnh nghe ngôn xuất ra hai khỏa đang ăn dược một cái bổ huyết một cái là thúc thúc dặn mỗi ngày cấp mẹ an đang ăn dược a thúc thúc đi như thế nào thời chi khoảnh hậu chi hậu giác vô vô chính mình đầu thời chi hành chắt chắt nhãn tình nghĩ đến lúc trước nhìn đến y ế n thần cảm thấy phức tạp đồng thời cảm thấy sau này y ế n thần trở nên không giống với khả nơi nào không giống với hắn không thể nói rõ đến tầm mắt rừng ở mẹ trên người l ạ i khái mẹ là biết trong đó nguyên lý do quý mặc nôn không vừa ý nghe hai cái hải t ử nói lên y ế n thần tiếp đón diêm hy cùng liều y lìa đi lại đối kia vị mỹ nữ liên một ánh mắt đều khiếm p h ụ c liều y y y xem quý mặc nôn trong lòng ôm thời khinh khinh hốc mắt đỏ bừng thân t ỷ đều gầy vài ngày nay bên ngoài bị không ít khổ đi diêm hy nắm ở liều y y y y h bả vai liều y y y hề nhìn về phía hắn thấy hắn lắc đầu cắn m ô i không nói cái gì nữa quý mặc nôn trong lòng lại h a y n ấ y sau khi trở về hắn tìm hai cái hải tử tâm sự hỏi một chút xem bọn hắn trong khoảng thời gian này đều đã trải qua cái gì học b e lvlido